Lôi chính làm không ngờ được rằng phương diệt vật lại không nghe theo sự sắp xếp của ông ta, dẫn đến việc ông ta thua tới mười vạn với cả Trần Ninh. Ông ta phẫn nộ triệu tập đám thủ hạ, tức giận tìm tới Trần Ninh tính sổ. Đám người họ vừa đến trước cửa phòng riêng của Trần Ninh đã bị đám vệ sĩ Thạch Thanh chặn lại. Thạch Thanh lạnh lùng nói với cả hồ Có chuyện gì không? Lời chấn Nam điện nói Chó ngoan không cản đường Máu gọi chủ nhân Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Của nhà chúng mày cút ra đây gặp tao Ông ta vừa nói dứt câu Thì cửa phòng chiếc từ từ mở ra Trần Ninh cùng Đồng Thiên Bảo Và đám người Mỹ Ninh bước ra trước mặt của mọi người Trần Ninh thì co mày lạnh đụng điện nói Lời chấn Nam Ông là người đầu tiên Không có mắn ở trong hại này đó Ánh mắn của Lời chấn Nam nhìn thấy Đồng Thiên Bảo đầy sát khí và hoài nghi chăm rãi điện nói Trần Ninh đồng tiên bảo thì ra rằng các anh đến đây để tìm cái chết ư khóe miệng của Trần Ninh khơi nhếch lên nhìn tới nơi chấn nam cùng với cả hàng trăm tên côn đồ hung hãn ở xung quanh cờ nhẹ đi vào chỗ trên giờ vào mấy người ư nơi chấn nam siêu cợt liền nói với những huynh đệ ở đây có thể giết mười mấy người các anh mấy lần đó Trần Ninh thì quay đầu nhìn tới đồng tiên bảo cậu thế thế nào Đồng Thiên Bảo cười ngạo nghẽn theo dạ tôi chỉ xem bọn họ như chó gà mà thôi Lùi Trấn Nam không ngờ rằng đám người Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã bị thủ hạ của ông ta bao vây tới ba lớp ở trong ngoài như vậy mà vẫn còn dám ngông cuồng. ông ta lạnh đồng điện nói hành động tiêu diệt bọn chúng sau đó thì cùng ta đến Đồng Thành để tiếp quản địa bàn của Đồng Thiên Bảo khi giọng nói của Lùi Trấn Nam vừa dứt Hàng trăm tên côn đồ ở bên cạnh ông ta ngay lập tức nào về phía đám người của Trần Ninh như là một bầy sói. Đồng Thiên Bảo liền hét lên bảo vệ thiếu gia. Sau đó thì cùng với cả mười mấy vệ sĩ xông ra để tiếp chiến. Đồng Thiên Bảo hôm nay đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây. Anh mang theo mười vệ sĩ đều chính là thủ hạ đắc lực nhất. Bởi vì mặc dù là thủ hạ của lối chấn Nam, Đông nhưng mà không phải rằng là đối thủ của nhóm người Đồng Thiên Bảo. Ngược lại, Đồng Thiên Bảo với thân thủ tuyệt vời, lấm đấm như là đại báng, dùng một chiêu với cả một thủ thì lại làm một đối thủ mà liên tiếp đánh chúng hơn tới chục người của Lôi Chấn Nam. Lôi Chấn Nam thấy Đồng Thiên Bảo lợi hại như vậy thì liền gọi: "Gián đuôi chuông". Có. Một người đàn ông cao tầm tới hai mét, đầu chọc, phạm vỡ xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Đó chính là võ sĩ có thực lực nhất ở sân đấu Sura, cũng chính là tay đánh mạnh nhất mà Lôi Chấn Nam nuôi. Ở trên đầu của rắn đuôi chuông thì còn có một vết sẹo giống như là hình con rết, khiến ông ta trông trở lên càng không sứ khẩn. Mà lúc này thì ông ta lại hỏi, hổ ca, không biết anh có gì sẵn sọ. lôi chân nam chỉ vào đồng thiên bảo đang ở trong trận chiến, tiêu diệt cậu ta. Rõ, rắn đuôi chuông vừa nói, đã vừa trực tiếp đẩy người cùng phe của mình trước mặt ra và dạy bước đẩy sát khí đi về phía của đồng thiên bảo. Đồng thiên bào thì như nhà nhìn thấy quái nhân đang đi về phía hướng của anh ta Anh có hơi sứng sở Anh ta vội vàng tung cước Đá vào ngực của rắn đôi chuông Bộp Đồng thiên bào một cước đã trúng ngực của rắn đôi chuông Nhưng mà với sức mạnh của chân Thì anh có thể đá những thân cây to Nhưng mà cú đá đó đá vào ngực của rắn đôi chuông lại chẳng khiến cho ông ta nhúc nhích chút nào Ánh mắt đồng thiên bào nộ vẻ ngạc nhiên Rắn đôi chuông đã dùng tới một tay Để mà nắm lấy mắt cá chân của anh ta, giống như là một cái bao tải. đột ngột túm lấy chân anh ta và hất anh ra ngoài. ầm um, đồng thiên bảo va chạm vào hai người cùng phe, sau đó thì ngã phịch xuống đất. Dắn đôi chuông mặc dù trông lớn nhưng mà lại không hề vụng về. Lúc ông ta va mạnh đây với cả đồng thiên bảo, đã lại dùng đà chạy nhảy lên cao, giống như là một tảng đá to lớn hướng vào đồng thiên bảo đang ngã ở trên đất. Rắn đuôi chuông nặng hơn tới 150kg, vừa chạy vừa nhảy lên cao, cú đập xuống tiền cực nhanh này thì có thể dẫm nát bất cứ cứ gì ai hết. Đám người thạch thanh nhìn thấy vậy thì liền vội vàng hô lên. Bảo cá, cẩn thận! Đồng thiên bảo cũng muốn né tránh, nhưng mà lúc này anh vô lực nhìn bóng dáng khổng lồ ở trên bầu trời, ngày càng ngày càng lớn, càng lớn thì lại càng gần. Đi chết đi! Hiện trường như là bị dội gáo nước lạnh. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh động thiên bảo sờ chân cao như là chấn động bầu trời. Bột đôi chân đi dài ra đạp vào phần ngực ức của rắn đuôi chuông ở giữa không trung tạo ra một tiếng động dữ dội. Thân hình cồng kềnh nặng hơn tới một kg của rắn đuôi chuông đã bị đạp ngược như là một quả bóng hất văng tới cả chục người rồi ngã lăn ra trên mặt đất như là một khối thịt. Lông ngực của anh ta đã bị nõn sâu, tất cả các xương sườn ở trên ngực đều đã bị gãy. Há to miệng như là một con cá chết. Máu không ngừng nôn ra như là ông ta không thể không sống được. là ai trong thải khác quan trọng này đã ra tay cứu động thiên bảo Đà ai đã đá ngược được sắn đuôi chuông nặng tới 150 kg bay ngược về phía sau, một cước lấy mạng. Ánh mắt của mọi người ở tại hiện trường tập trung vào người đàn ông ở bên cạnh động thiên bảo Chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Dáng người thẳng như nào Khuôn mặt tuấn tú Thoáng có chút tức giận Chính là Trần Ninh Tất cả mọi người đều sững sờ Đàm ý ninh nhìn Trần Ninh đầy là hoài nghi Người đàn ông có vẻ là Mặt ngoài nho nhã hiền lành này Người mà đã trả tiền cho cô Để thực hiện động tác chống đẩy Này có sức chiến đấu Đáng sợ như vậy ư Đám người của nội chấn nam Cũng ngẩn ra Hận không thể móc nhãn cầu ra Rồi lại cẩn thận xem xét Cảnh tượng ở trước mắt Có phải là thật không chỉ bằng một cú đá trần ninh đã đá chết được võ sĩ mạnh nhất của đài sô gia quái vật rắn đuôi chuông tất cả đám thuộc hạ của lôi chấn nam đều đã bị xấu và tất cả đều sợ hãi và nồi lại nhìn thấy đám thuộc hạ của mình bị trần ninh làm cho sợ hãi và nồi lại lôi chấn nam lập tức hét lên sao cái gì chứ dù là có nội hại đến đâu thì cũng chỉ có một mình cậu ta tất cả xông lên đánh cho tôi trần ninh lạnh lùng nhìn lôi chấn nam nói nhảm xong chưa Giọng nói vừa dứt thì anh liền di chuyển tốc độ rất nhanh khiến cho người khác phải kinh ngạc. Thân thể của Trần Ninh như là một màng ảo ảnh. Đồng thiên bảo, thạch thanh, đàm mỹ ninh nhìn đều thấy giật cả mình. Bốp, một âm thanh sắc nét. Lôi chân nam chỉ còn thấy rằng bóng người liền vụt qua. Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt ông ta. Còn chưa có kịp phản ứng thì đã bị Trần Ninh tát vào mặt. Ông ta bị tát ở tại chỗ quay vòng vòng tới hai lần thì mới liền dừng lại. Một nửa má đã sưng lên. Quỳ xuống. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, tay đặt lên trên vai của Lôi Chiến Nam. Lôi Chiến Nam dùng lực kháng cự, nhưng mà bàn tay của Trần Ninh đã đặt lên trên vai của ông ta với một lực rất lớn mạnh. Lôi Chiến Nam bị ép đến nỗi hai đầu gối phải quỳ trên mặt đất cứng. Rắc rắc. Tiếng xương gãy liền vang lên, khi đầu gối của ông ta chạm tới đất thì đều đã bị gãy hết rồi. A! Lôi chân nam hét lên sau một tiếng Mọi người ở xung quanh đều cảm thấy Dựng hết cả tóc gáy Trần Ninh nhìn tới lôi chân nam Trịnh trưởng lạnh đùng liền hỏi Đã biết sai chưa Lôi chân nam mở to hai mắt, Giống như là giã thú bị thương Ở trong cổ họng khàn khàn rồi nói Tên họ Trần này Có bản lĩnh thì giết tao đi Anh của tao chính đã lôi công Lôi tiếng trong giới ngầm của tỉnh thành này Mày dám động đến tôi Anh ấy sẽ giết cả nhà mày Trần Linh nhấc chân dẫm vào cổ của Nô Chiến Nam, sắc sắc. Cổ của Nô Chiến Nam gãy nĩa. Nô Chiến Nam không kịp hét lên nữa, thì cả người giống như là gà trống đã bị bóp cổ, ngã xuống trên đất, yếu ớt sụt chín. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều vô cùng là bàng hoàng. Bá chủ uy nghiêm trong thế giới ngầm Lam Thành, lôi khổ đã bị Trần Linh trực tiếp hủy diệt, không hề khách sáo, giống như là giết chó gà. Thật quá là bá đạo rồi. Đám thuộc hạ của lối chiến nam nhìn vào trong mắt của Trần Ninh đầy sợ hãi. Họ nhìn nhau rồi nần lượt, phút vũ khí và muốn bỏ chạy. Đám người thạch thanh nhìn tới ánh mắt của Trần Ninh đầy ham mê. Họ chỉ biết rằng Trần Ninh là người mà bào ca kính đẻ nhất. Hôm nay lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến sự nợ hại của Trần Ninh. Cho dù là thân thủ phi phàm hay là phong cách bá đạo, đã nói là làm của Trần Ninh đều kích thích tinh thần của bọn họ một cách sâu sắc thiếu gia của bảo ca thật sự quá nội hại nội chiến nam đương đương là bá chủ của nam thành vậy mà nói giết là giết không hề có chút do so dự giống như là giết gà giết chó vậy trần ninh lần nữa nhìn tới đám thủ hạ của nội chiến nam lạnh lùng đi nói với cả đồng thiên bảo cầu tiếp nhận toàn bộ địa bàn của nội chiến nam đồng thiên bảo cung kính nhìn nói rõ thưa thiếu gia trần ninh nói xong nhìn ở xung quanh một lượt không thấy bóng sáng của bố con tống trọng hùng và tàu kiến binh, thì ra tàu kiến binh và bố con tống trọng hùng khi thấy nô chiến nam và đồng thiên bảo xô sát đã kiếm cớ rời đi trước. với tàu kiến binh và bố con tống trọng hùng biết nô chiến nam và đồng thiên bảo đều là những kẻ liều lĩnh, thấy hai kẻ liều mạng chiến đấu vì sợ bị yên vị nên họ đã chuẩn mất tàu kiến binh và bố con tống trọng hùng rời đi trước nên đã bỏ lỡ trận đấu hay và cũng coi như là thoát được một mạng. Trần Ninh để cho Đồng Thiên vào ỏn hại sửa ný nốt. Anh ta dọi đi trước. Khi trở về thì đã là hơn 10 giờ tối. Tống Duyên Đình cùng với cả con gái và bố mẹ đang xem TV. Cô thấy Trần Ninh đã trở về thì mới cảm thấy yên tâm. Bố đã về rồi. Con gái thì gieo họ chạy về phía của Trần Ninh. Trần Ninh cúi xuống bế nấy con gái. Lấy một que kem ra như là biết làm ảo thuật. Bố mua cho con gái đó. Wow, là kem ốc quế á hả? Ha. Mặt nhỏ xinh xắn của con gái hiện lên một vẻ nét vui mừng. Con cảm ơn bố. Tống Dinh Đình thì cũng đi qua đó, nhẹ nhàng nói với cả Trần Ninh. Anh à, anh và anh Đồng ra ngoài không có chuyện gì chứ? Trần Ninh mỉm cười nên nói. Không sao, chuyện về lôi chiến Nam anh cũng đã giải quyết xong rồi. Ông ta sau này sẽ không gây ra phiền phức cho công trường của chúng ta nữa đâu. Đồng sinh đình tưởng rằng Trần Ninh cùng với cả đồng thiên Bảo đã đi hòa giải với cả lôi chấn nam vui mừng liền nói. Là thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Cô không hề biết rằng đôi chấn nam đã chết nên đương nhiên không thể đến gây phiền phức nữa. Trần Ninh thì cùng cả nhà đi xem tivi. Một lúc sau đó thì đi tắm rửa. Tắm rửa xong thì ra bố mẹ vợ đã về phòng ngủ. Đồng sinh đình thì cũng đã bế con gái về phòng sỗ ngủ. Có điều con gái nhất định không ngủ mà đòi bố lại muốn bố ngủ cùng. Tống Dĩnh Đình thấy Trần Ninh thiền nhiên vỗ vỗ con gái. "Đây, bố đến rồi, con đi theo bố về phòng của bố ngủ đi." Con gái lắc đầu, "Không, con muốn ngủ cùng cả bố mẹ cơ." Trần Ninh nghe thấy thì nhiên tắt đi nụ cười, còn khuôn mặt của Tống Dĩnh Đình thì lại đỏ bừng lên. Cô ngãi ngùng liền nói, "Bố và mẹ không thể ngủ cùng nhau." Cô con gái lí nhí niệm nói, "Con hỏi mấy bạn ở trường mẫu giáo của con rồi." Các bạn bảo bố mẹ có ngủ chung, các bạn còn nói chỉ có tình cảm vợ chồng không tốt thì mới ngủ phòng riêng đó. Trần Ninh và Tống Sinh Đình nghe được con gái nói vậy thì Niên thẹn thùng ở trong đầu nghĩ bọn trẻ mẫu giáo hiểu nhiều chuyện như vậy sao? Sau khi con gái vừa nói xong thì đột nhiên nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Bố mẹ, quan hệ giữa hai người thật sự không tốt sao? Tống Sinh Đình vội vàng điện nói, làm sao có thể chứ? Tình cảm của bố mẹ không tốt ở chỗ nào đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con gái đầy hoài nghi, khẽ cắn môi điện nói. Vậy tại sao bố mẹ không ngủ chung? Hai bố mẹ đã đi hôn rồi. Trần ninh thì trên chán chạy đầy mồ hôi khi nghe thấy vậy. Mà Tống Dinh Đình thì cũng đập tức tức giận đến buồn cười, đành dỗ dành con gái. Con nhỏ này, mà trong đầu con nghĩ cái gì vậy chứ? Tại sao bố mẹ lại đi hôn chứ? Thật là... Con gái mặt đượm buồn Trên TV đều diễn như vậy Tình cảm của bố mẹ không tốt Thì sẽ nghỉ phòng riêng Sau đó sẽ ly hôn Tống Sinh Đình thì lại khổ não Phạt con một tuần không được xem TV Tống Sinh Đình mỗi lần phạt con gái Không được xem TV Thì bé đều tổ ra âm ức Nhưng mà lần này Con gái lại không hề thanh minh Và thay vào đó Thì chính là ánh mắt đáng thương Khẩn là nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình Bố mẹ ơi từ sau thanh thanh sẽ không tem tivi nữa con sẽ không đòi ăn kem nữa mỗi ngày đều làm bài tập và đi ngủ đúng giờ thanh thanh còn biến giúp đỡ bà ngoại rửa bát làm việc nhà bố mẹ đừng đi hôn nữa được không thanh thanh không muốn làm cô nhi đâu tống tiến đình nhìn tới con gái như vậy thì trong lòng không khỏi chua xót cô biết con gái lớn lên ở trong mỗi gia đình đơn thân vừa mới có bố mẹ nên con gái sẽ sợ mất bố mất mẹ cô vội vàng ôm chặt lấy con gái nhẹ nhàng liền nói con gái ngốc à bố mẹ sẽ không có ly hôn đâu Con sẽ không trở thành cô nhì đâu không tin con hỏi bố đi tống thanh thanh lại ngẩng mặt lên nhìn thấy trần ninh đang ngồi ở bên cạnh trần ninh dịu dàng và liền hứa bố cũng đảm bảo sẽ không bao giờ ly hôn mẹ đâu bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên thanh thanh mà tống thanh thanh chớp chớp mắt bố mẹ thật sự không ly hôn sao Tống Sinh Đình và Trần Đinh thì cười khổ, bố mẹ chắc giờ chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Tống Thanh Thanh lập tức liền nói, vậy bố mẹ có bằng lòng giống như bố mẹ của các bạn khác, đó là ngủ cùng nhau không? Vấn đề này thì Trần Đinh không thể nàm chủ, mà Tống Sinh Đình thì mặt lại điền đỏ bừng, cô muốn nói là không được. Nhưng mà nếu như cô nói là không được, thì con gái nhất định sẽ cho rằng quan hệ của giữa bọn họ thật sự không có tốt và muốn ly hôn. Cuối cùng thì cô cũng đành gật đầu rồi nói nhỏ. Thôi được rồi, mẹ sẽ ngủ cùng bố và cả con, cả ba người cùng ngủ một phòng. Như vậy đã được chưa nào? Tống Thanh Thanh thì liền cho họ. Wow, Thanh Thanh cuối cùng cũng lại được ngủ cùng phòng với cả bố mẹ rồi. Thích quá cơ. Lời nói của con khái khiến cho Trần Ninh và Tống Dinh Đình bật giác nhớ lại thời gian khi họ sống ở trong khu chung cư cũ ở ngôi nàng trong thành phố Hải Dương. Ở trong nhà chỉ có hai phòng Trần Ninh khi đó ở cùng phòng với cả Tống Sinh Đình và con cái Nhưng mà Trần Ninh thì lại ngủ ở giấy đất Tuy nhiên thì bây giờ đã khác rồi Tống Trọng bên và Mã Hiệu Nệ đã chấp nhận Trần Ninh chính là con sẻ Mà Tống Sinh Đình thì cũng có cái nhìn rất khác với Trần Ninh Trần Ninh đã hy sinh rất nhiều cho gia đình mình Và để lại ấn tượng rất tốt Ở trong lòng của Tống Sinh Đình Bây giờ bất luận như thế nào thì Tống Diên Đình cũng không thể để cho Trần Ninh ngủ ở dưới đất nữa. Tống Diên Đình mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói nhỏ với cả Trần Ninh: Tối nay anh có thể ngủ cùng tôi và con gái ở trong phòng ngủ chính này. Con gái ngủ ở giữa, tôi và anh mỗi người một bên, không được vượt khỏi ranh giới. Nếu không. Tống Diên Đình có tính kiên cường và cả năng được làm việc mạnh mẽ. Trần Ninh hiếm khi thấy cô bén hén như vậy, không khỏi niềm vui đùa. Cố ý nhẹ giọng liền hỏi Nếu không thì sao đây Tống Sinh Đình trợn to hai mắt nhìn tới Trần Ninh Sau khi thấy ánh mắt treo ghẹo của Trần Ninh Thì cô ẩm ừ liền nói Nếu anh dám vượt khỏi biên giới Tôi sẽ đá anh xuống giường Ở trên thực tế Thì mặc dù Tống Sinh Đình có chút ngại ngùng Nhưng mà đối với cả Trần Ninh Thì lại hết sức tin tưởng Nếu như Trần Ninh muốn vô nể với cô Thì lúc đầu khi còn ngủ ở giấy đất Anh đã thực hiện rồi Không cần phải đợi tới ngày hôm nay Rất nhanh, một nhà ba người của bọn họ Đã tắt điện đi ngủ tống Dính Đình và Trần Ninh Mỗi người nằm ngủ ở một bên của con gái Mà tống Dính Đình thì vốn hay bị mất ngủ Nhưng mà đêm nay có Trần Ninh ở bên cạnh Cô đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Trần Ninh thì cũng ngủ khá say Mơ hồ cảm thấy có người đang tiến tới gần anh Hai tay ôm lấy cổ Đầu thì vùi vào trong ngực của anh Anh mơ màng nghĩ đó là con gái Nên không có quan tâm nhiều và lại ngủ tiếp Nhưng mà ngày hôm sau Khi tiên nắng sớm đầu tiên chiếu vào từ ở trong cửa sổ, thì Trần Ninh đã tỉnh dậy. Anh mở mắt và kinh ngạc phát hiện rằng ở trong vòng tay của anh không phải là con gái, mà chính là Tống Dính Đình. Tống Dính Đình giống như là một con mèo lười biếng, nhắm mắt ngủ thoải mái ở trong vòng tay của anh. Còn con gái thì đang ngủ ở dưới đuôi giường, dang rộng hai tay hai chân, trông bé ngủ rất là ngon. Thế này là thế nào đây? Tối qua Tống Dính Đình ngủ đã lật đi đặt lại, Rồi này tự động lăn vào trong vòng tay của anh. Trần Ninh thì kinh ngạc, chợt nhận thấy rằng lông mi của Tống Duyến Đình run lên hai lần Cô tỉnh rồi. Trần Ninh vì tránh sự ngượng ngùng, đã vội vàng nhắm mắt, xào vào như vẫn còn đang ngủ. Rất nhanh, Tống Duyến Đình lầm trong vòng tay của anh đã cử động. Rõ ràng là đã tỉnh giấc. Cô dường như tróng vắng sau khi tỉnh dậy. Mở mắt ra để nghe thấy tiếng thở của Trần Ninh chậm thấp sau đó thì vội vàng chạy trốn khỏi vòng tay của Trần Ninh như là một con nai sợ hãi. Trần Ninh thì cũng mơ hồ nghe được cô mừng rỡ thẹn thùng. Cú <cười> mày anh ấy chưa tỉnh lại, nếu không sẽ xấu hổ chết mất thôi. Đồng đến bảo dẫn thuộc hạ của anh tối qua một đêm không nghỉ ngơi đuổi đánh đám thuộc hạ của Nô Trấn Nam một hơi giành lại toàn bộ mối làm ăn của Nô Trấn Nam. Buổi sáng. Anh chỉ cầm một quyển sổ tất cả các khoản làm ăn tới gặp Trần Ninh Trần Ninh ở trong phòng khách gặp Đồng Thiên Bảo Mà Đồng Thiên Bảo thì cung kính đem cuốn sổ lên Cung kính liền nói Thiếu sả, tối qua đã đem tàn dư của nội chiến nam diệt sạch Đem mỗi làm ăn của ông ta, toàn bộ đều đã tiếp nhận lại. Sổ các khoản làm ăn đều ở đây Trong đó có cả 20.000 vạn tệ tiền gốc vốn Còn có cả 90.000 vạn tệ tiền vốn cố định Mời anh xem qua Trần Ninh không nhận lấy cuốn sổ bình tĩnh liền nói Thứ đồ này đừng đưa cho tôi xem Đồng Thiên Bảo vốn cảm thấy rằng Anh giành được địa bàn và mỗi nàm ăn của nội trấn Nam Thành quả phong phú như vậy Tất nhiên phải dâng lên cho Trần Ninh Nhưng mà bây giờ Nơi nói không vui của Trần Ninh Chán của anh ta lập tức liền đổ mồ hôi Trần Ninh có thân phận như thế nào Làm sao có thể nhìn chúng chút làm ăn nhỏ Và tiền vốn này chứ Trần Ninh là người cần tới Loại tiền bẩn thỉu này sao đồng thiên bảo liền vội vàng cúi đầu hoàng sợ liền nói vâng vâng thưa gia tôi biết sai rồi trần đinh nhìn đồng thiên bảo một cái nhàn nhạt liền nói dù cậu đã xài ngủ nhưng mà phải nhớ kỹ thân phận của mình nếu cậu từ bỏ nguyên tắc ở trong lòng của cậu thì sẽ không còn nguyên tắc nữa mà nếu như cậu đã từ bỏ giới hạn kiên trì thì sau này sẽ không còn có giới hạn nữa vì vậy cậu phải có nguyên tắc và giới hạn phải có mức độ cái gì nên và cái gì không nên Đồng Thiên Bảo đứng dậy thẳng người, trầm giọng liền đáp, "Toàn theo dạy bảo của thiếu gia. Trần Đinh Đại nói, những công việc kinh doanh bất hợp pháp cậu đang làm, còn có cả mối làm ăn bất hợp pháp mà cậu tiếp quản từ tay của nội trấn Nam, toàn bộ đều hủy hết, không được làm bất kỳ việc kinh doanh nào bất hợp pháp, chỉ có thể giữ lại kinh doanh chính quy mà thôi." Mối làm ăn trong tay của Đồng Thiên Bảo có không ít mối làm ăn bất hợp pháp. Nếu cứ trực tiếp bỏ đi thì tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà anh không có chút do dự nào, cung kính điện nói. Vâng, tôi lập tức làm theo sản sở của thiếu xa. Tới qua, bá chủ của Đông Thành Đồng Thiên Bảo đột nhiên đối đầu với cả bá chủ Nam Thành nôi chấn Nam. Chuyện nhổ sạch gốc dễ đám của người nôi chấn Nam tạo ra chấn động không nhỏ trong giới xã hội đen của Trung Hải. Rất nhiều người sau bữa cơm nò nê, Thì đều đang bàn tán cái chuyện này Có điều Rất là nhiều người chỉ đều nghe nói đến thôi Chứ không hiểu rõ chân tướng sự việc Bọn họ không hề biết rằng Lôi chấn nam bị trần ninh diệt Hiểu nhầm cho rằng là Một lần Động Thiên Bảo đã lên kế hoạch Đột kích Lôi chấn nam luốt sạch Trong dinh thự của tào kế Bân tào kế Bân và Tống Trọng Hùng Tống Trọng Bình Đang ngồi với nhau Bàn luận việc Lôi chấn nam bị Động Thiên Bảo diệt gọn Tống Trọng Hùng bây giờ vẫn cực kỳ là không dám tin. Cao mày liền nói, Lôi Chiến Nam đã hoàn thành thế giới ngầm ở Trung Hải nhiều năm như vậy, thực lực đáng nhẽ phải mạnh mẽ hơn Đổng Thiên Bảo nhiều. Sao nói diệt là lại bị diệt như vậy chứ nhỉ? Tào Kiến Bin vốn cũng đã gửi gắm hy vọng báo thù lên người của Lôi Chiến Nam, hy vọng rằng Lôi Chiến Nam sẽ giáo huấn được Trần Ninh và Tống Xứng Đỉnh nữa, nhưng mà không ngờ rằng Lôi Chiến Nam ở trong vòng một đêm liền đã sụp đổ. Ông ta buồn bực điện nói Đọng thiên bảo Người này ra tay tàn nhẫn Vô cùng sợ hoạt Cậu ta đã có chuẩn bị Lời chân nam có lẽ rằng Một đời bắt chim ưng không cẩn thận Lại bị bồ câu chọc trong mù mắt rồi Tống chồng bình thì tức tối điện nói Mẹ đó Đọng thiên bảo diệt nuôi chân nam. Như vậy thì tự nhiên Là có lợi cho vợ chồng của Trần Ninh rồi Chúng ta vốn muốn là để nuôi chân nam, Sự ný vợ chồng của Trần Ninh Bây giờ thì hay rồi Tống Trọng Hùng thì cũng thở dài điện nói. Đông thế, vợ chồng Trần Ninh này, vận khí cũng tốt quá mà. Tào Kiến Bân thì lại nhau mắt điện nói. <cười> Tôi này thấy không phải rằng bọn chúng có vận khí tốt đâu. Hai anh em Tống Trọng Hùng thì lại niềm kinh ngạc, nhìn tới Tào Kiến Bân nghi ngờ và hỏi. Ông chủ Tào, nói này là ý gì đấy? Tào Kiến Bân cười lạnh lùng liền nói. Trần Ninh tìm tới đồng thiên bảo nhòa giúp đỡ, diệt nôi trấn nàm. Nhưng mà các cậu có biết rằng anh trai của nội chiến Nam, Lôi Công là ai không? Lôi chồng bình ở trong vẻ mặt mơ hồ rõ ràng không biết nội công nhà nhân vật nào. Tống Trọng Hùng lại nộ một vẻ mặt kinh hãi, thất thành để nói. Hả? Nội công? Chính là cái người độc ác mấy năm gần đây khô mưa gọi gió, ở giới xã hội đen của tỉnh Thành Ư. Lôi công ở giới xã hội đen ở phía Nam, ai ai gặp cũng sẽ biến sáng Chính là anh trai của nội chiến Nam sao? Tàu Kiến Binh đắc ý liền nói, không sai, hai người cho rằng nồi chất nàm, tại sao có thể xương vương xương bá ở xã hội đen của chúng hại chúng ta đây? Thực ra thì chính là vì sao nưng của ông ta, có người anh trai này chống nưng thôi. Lôi công tính cách tàn nhẫn ra thay độc ác, hơn nữa cực kỳ là bảo vệ người của mình. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo giết em trai của ông ta, Lôi công chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ không tha cho bọn chúng đâu. Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình nghe Tàu Kiến Bân nói vậy thì đều tỏ vẻ rất vui mừng. Tào Kiến Bân thì cười tít mắt rồi nói. Vừa hay năm đó tôi cũng may mắn đã từng ăn cơm uống rượu với cả nội công. Có chút sao tình. Chúng ta liền đi báo tin cho nội công. Nói với ông ta có người đã giết chết em trai của ông ta. Câu nạc bộ ma quỷ, phố 3, tỉnh thành thiên Hải. Tầng môn của câu lạc bộ ma quỷ là nhà hàng đã vào giấy ghế sofa. Tầng 2 chính là phòng bao phí và tầng 3 chính là xá huyệt của nội công. Tầng 3, trên bàn thờ cúng quan vũ đang được đốt hương. Lôi công đang ngồi chõm chệ trên ghế, ở bên cạnh chân của ông ta có một con chó ngao tây tạng, cơ thể cực đớn, nó đang lẻn nhễu, nhìn vẻ rất là hung dữ. Ở sau lưng của hắn đứng là mấy tên thuộc hạ. Những tên thuộc hạ này tên nào cũng mặt mũi dữ tợn. Vừa nhìn, liền biết là những kẻ đã từng giết người. Ở trước mặt của lôi công có quỳ một tên đàn ông trung niên đeo kính. Người đàn ông đeo kính ôm một cái túi ở trong ròng, ròng cứng nhắc. Lôi cả, tiền nợ anh cả phố nẫn nãy, 3.000 vạn, toàn bộ đều đã mang tới, dựa theo yêu cầu của anh, đều là tiền mặt. Lôi công mặt không cảm xúc nhớ miệng, một tên thuộc hạ bên cạnh hiểu ý, tiến lên lấy túi tiền từ trong tay của người đàn ông đeo kính mở ra đến một chút, gật đầu rồi nói: lôi cả, đủ tiền rồi. người đàn ông đeo kính quỳ trên mặt đất nghe vậy thở phào một hơi, gạt đi một hôi ở trên chán rồi nói nhỏ: lôi cả, tiền tôi đã trả rồi, Nó không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây. ông ta nói xong đứng dậy muốn bỏ chạy, lôi công lúc này thì lại mở miệng, giọng trầm thấp mà lại khàn đặc, giống như ma quỷ ở trong khu vực kêu gọi: đang lại. Người đàn ông đeo kính cứng người, quay đầu phải nghi nhìn tới nô công, giọng khơ ngắc. "Anh ơi, còn gì rằn rọ sao?" Nô công vươn tay ra xoa đầu con chó ngao tây tạng, mặt không cảm xúc liền hỏi. "Lão gia, tôi đã nói, hạn trả tiền cuối cùng là lúc nào nhỉ?" Người đàn ông đeo kính hơi biến sắc, cố gắng liền trả lời. "Trước 9 giờ tối nay." Nô công lại lạnh nhạt liền nói. "Vậy bây giờ đã mấy giờ?" Cơ thể người đàn ông đeo kính bắt đầu xuân dậy, thanh âm cũng đang xuân. Bây giờ, đã 10 giờ. lôi công ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tới người đàn ông đeo kính đang xuân dậy. Lúc đó, tôi đã nói, Nếu mày trả chậm trễ một phút, Tao liền vứt mày từ trên tầng thượng xuống, mày còn nhớ chứ? Người đàn ông đeo kính nghe vậy thì bị dọa cho quỳ sụp xuống đất. Dập đầu như là bột tỏi, vội vã cầu xin. Luka thả mạng, Luka, chỉ là vì gom tiền chậm nên nó mới thấy muộn một tiếng. Thanh âm của nội công không có chút tình cảm, khàn đăng giống như là cú mèo. Giờ xã hội thì phải giữ chữ tín, nơi đã nói ra nhất định phải làm được. Ngồi đâu, để ông ta lên tầng thượng, lấy em xuống. Người đàn ông đeo kính, mặt không một giọt máu, kêu thêm thảm. Chỉ là rất nhanh, có mấy tên đàn ông hung thần ác xác đã lôi ông ta đi. Nội công lúc này nhìn ba người Tàu Kiến Bân và Tống Trọng Phùng cùng với cả Tống Trọng Bình ở bên cạnh. Không nóng, không lạnh rồi nói. Bà vị, từ xa tới, không biết tìm nội công có chuyện gì. Tàu Kiến Bân cẩn trọng thì nói. Nội ca, em trai của anh đã xảy ra chuyện ở Trung Hải rồi. Chúng tôi là tới báo tin cho anh lôi công nghe vậy ánh mắt liền miễn đổi gần như là liền đồng thời theo bên ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng kêu thảm Người đàn ông đeo kính kia rơi xuống ở bên ngoài cửa sổ tiếp đó nghe một tiếng rơi xuống đất cực lớn tiếng kêu thảm cũng đột nhiên im bặt Tào Kiến Bân và Tống Trọng Hùng Tống Trọng Bình sắc mặt nhìn trắng bệch Ánh mắt của nội công sắc như dao thay cầm u ám Em trời thôi xảy ra chuyện gì Tào Kiến Bân cố gắng để nói nhỏ Em trai của anh Bị Trần Ninh và Đồng Thiên bảo Giết rồi Hả Lôi công đang xoay đầu chó ngao Tây Tạng Nghe thấy lời này của Thảo Kiến Bân Bàn tay năm ngón đột nhiên rụng được Cứ như vậy Niềm bót nát xương sọ của con chó Chú chó Tây Tạng kêu thảm lên một tiếng Chết ngay tại chỗ Ở trong ánh mắt của lôi công Nhanh chóng ngưng tụ sát khí nhiệt độ ở bầu không khí xung quanh Đều rơi xuống tới mấy độ Ông ta nhìn chậm chậm vào ba người Tàu Kiến Bân uy nghiêm để nói Còn người Nó nói thật chứ Tàu Kiến Bân cố gắng để nói nén Đúng thế Trần Ninh và em trai của anh Là vì một hạng mục công trình mà kết thúc Cậu ta đã tìm tới Bá chủ giới xã hội đen Ở khu đông thành thành phố của Trung Hải Tên là Thiền Bảo Liên thủ giết chết em trai của anh Bây giờ địa bàn và mỗi làm ăn của em trai anh Toàn bộ đều đã bị Đồng Thiên Bảo tiếp quản rồi. Mặt của lôi công u ám đến đáng sợ. Giống như đang nói chuyện với cả đám người của đào Kiến Bân. Lại giống như là đang đọc thoại. Đọc Thiên Bảo. Là cái thái gì? Lại dám ra tay em tôi. Không thể tha thứ được. Ông ta nói xong, thì quay đầu dặn một tên thuộc hạ đằng sau. Do sẹo. Cậu lập tưng sang người đi, làm hai cái quần tài Tôi muốn đưa hai cái quan tài tới Trung Hải. Đừng thi thể của Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Giao sẹo trầm giọng điện nói: Vâng, nơi cả. Chuyện tốn chưa ra khỏi nhà thì chuyện giấu cũng đã lan truyền. Tin tức nội công biết được em trai bị hại, đưa theo hai cái quan tài đích thân tới thành phố Trung Hải báo thù cho em trai. Rất nhanh thì đã lan truyền khắp nơi. Đồng Thiên Bảo cũng lập tức được tin tức này, cho khả đắc nực của anh ta thạch thanh. Phè mặt sốt sáng điện nói. Bọc à, xong đời rồi. Lôi công, anh trai của lôi chấn Nam, từ ở tỉnh Thành xuống tìm chúng ta báo thù Mấy năm nay, lôi công khô mưa gọi gió ở giới xã hội đen tỉnh Thành, lồi danh ra đây ác độc, đã chuyển khắp Việt Nam. Rất nhiều người đều nghe mà biến xác. Đồng Liên bảo ở trong giới xã hội đen của Trung Hải thì tất nhiên không thể so sánh với cả lôi công của tỉnh Thành được. Vì vậy, đám anh em Thạch Thành biến được thông tin này thì mới hoảng loạn như vậy. Đầu tiên bảo nghe thấy nô công tới báo thù thì cũng cao mày. Có điều ai này không lo nắng chút nào cả bình tĩnh liền nói. Sợ cái gì chứ? Nô công là cái thà gì? Trước mặt thiếu gia của chúng ta, thiếu gia bảo ông ta quỳ thì ông ta sẽ không dám đứng được. đám người thạch thanh nhớ tới trần ninh đích thân giết chết nô chân nam chỉ trong chớp mắt. Có điều bọn họ vẫn có một chút thấp thỏm. No nắng rằng Trần Ninh chưa chắc đã là đối thủ của nội công Vì danh tiếng của nội công quá lớn Đồng Thiên Bảo đem Thạch Thành Tới khu biệt thự Hòa viên Giang Tận Muốn gặp Trần Ninh để báo cáo việc này Trần Ninh ở trong vòng sách Sau khi nghe thấy lời của Đồng Thiên Bảo Thì không kìm được mà dương khóe miệng lên <cười> Thật phù nội công Đã đem theo quan tài tới tìm chết ư Đồng Thiên Bảo nghe Trần Ninh nói vậy Thì không cảm thấy rằng có vấn đề gì Nhưng mà mấy người thuộc hạ Thạch Thanh Ở Giao Nưng thì toàn bộ Đều là nhìn anh với cả anh lại nhìn tôi Mà đám người Thạch Thanh Thì đều thầm nghĩ rằng Ghê thật vì thiếu gia này của bảo ca Khẩu khí cũng ngông cuồng quá rồi Ngay cả lối công của tình thành Cũng không để vào mắt ư Đồng Thiên Bảo cung kính lại nói thiếu gia Sáng nay lối công đã đến Trung Hải Bây giờ đang ở Quan Vân Sơn Trang Ông ta đã nói Bảo anh và tôi, hôm nay Đích Thân đến cửa để chịu chết. Nếu không thì... Trần Đinh nảy nhạt nhìn nói. Nếu không thì sao? Đồng Thiên Bảo cúi đầu nói nhỏ. Ông ta nói, nếu như không đến thì đến lúc đó người chết không chỉ tôi và anh, mà còn là toàn bộ người thân của chúng ta chết để đền tội với cả em trai của ông ta. Một cỗ sát khí dần dần tản ra từ trên người của Trần Đinh. Trần Đinh nhò mắt từ từ nói. lời công này đang chết. Thiên Bảo chuẩn bị một chuyến. Tối nay chúng ta đi quan Vân Sơn Trang một chuyến. Đồng Thiên Bảo lớn tiếng để nói. Vâng, thiếu gia. Màn đêm buông xuống, tất cả đèn đuốc đều nên. Quan Vân Sơn Trang là mở trong nội thành của Trung Hải. Ở trong Quan Vân Sơn Trang, ánh đèn huy hoàng. Hôm nay lôi công nhân vật lớn của giới xã hội đen từ ở tỉnh thành đã tới thành phố Trung Hải tạm ở tại Quân Vân Sơn Tràng. Rất là nhiều nhân vật giới lớn ở trong xã hội đen Trung Hải cùng với cả không ít danh xa phòng tộc ở trong giới đều đã đồng loạt tới quan Vân Sơn Tràng để nấy nồng nồi công. đương nhiên cũng có không ít người mang một tâm trạng tới để xem náo nhiệt. Vì mọi người đều biết rằng đàn này nồi công tới thành phố Trung Hải là vì muốn báo thủ cho em trai của ông ta đồi chấn Nam. Rất nhiều người muốn đợi xem rằng Trần Ninh và Động Thiên Bảo khắp xui. Trong đại sảnh của quan văn dân trang, ngang nhiên đặt hai chiếc quan tài, chính là hai chiếc quan tài mà Lôi Công đem từ tỉnh thành tới. Ông toa tiên bố muốn dùng hai chiếc quan tài này đựng thi thể của Trần Ninh và Động Thiên Bảo. Lúc này, Lôi Công đang ngồi chõm trẻ ở trên chiếc ghế chủ trì. Đám người thuộc hạ đắc lực, giao sẹo, mặt mày dữ tợn, hai tay nắm chặt đứng ở bên cạnh. Mà lúc này thì giáo sẹo nành nạnh nói với cả đám người Tàu Kiến Bân, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình và những vị khách tới. Lôi ca đã nói rằng, tối nay chính là ngày báo thù cho em trai của ông ấy. Không biến khoa cũng không tiếp bất kỳ khách khứa nào. Các vị tự động hãy trở về, đừng có chọc nơi ca không có vui. Đám người Tàu Kiến Bân nghe vậy chỉ có thể nần lượt xa về. Lúc bọn họ rời đi đều bàn luận rất ồn ào. Đoán thử xem hai người Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo tối nay có ngoan ngoãn đến tận nơi chịu chết không? Tống Kiến Bân nói, cười lạnh nghiệt nói. Nội công mở nơi, bảo Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo tới chịu chết, bọn chúng dám không tới sao? Nếu bọn chúng không tới, dựa theo tính cách đã nói là nàm của đôi công, thì chắc chắn sẽ là dẹp sạch hai nhà bọn chúng thôi. 9 giờ tối Một chiếc rôn ròi cùng với hai chiếc Audi đen xuất hiện ở trong bãi đỗ xe của quan vân Sơn Trang. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đem theo tám thuộc hạ, thạch thanh, bọn họ từ trên xe bước xuống. Xung quanh nập tức xuất hiện không ít đàn ông mặt mũi sát khí, mặc vest chỉnh tề, dần dần đã bao vây đám người của Trần Ninh này. Cùng với cả lúc đó, có mấy người chạy vào trong đại sảnh lớn của Sơn Trang, vừa chạy vừa hét. Lôi ca, lôi ca, Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo, bọn chúng tới thật rồi. Trần Ninh thì lại không nhanh không chậm, bước đi tự tin chậm rãi, dẫn đồng thiên bào và đám người của Thạch Thanh đi vào trong quan vân Sơn Trang. Bước vào tới đại sảnh, liền nhìn thấy hai chiếc quan tài nằm ở trong đại sảnh, còn có lôi công ngồi chốm trễ ở trên ghế trụ trì. Xung quanh đứng tới mấy chục thuộc hạ nực nượng giữ dằn. Đám người của Trần Ninh vừa mới vào đến đại sảnh, thì lại có mấy chục người theo vào, hơn nữa lại còn đóng chặt cửa lại. Lôi công nhìn thẳng vào Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo xíu cật. Đồng Thiên Bảo, mày và Trần Ninh tới chịu chết là được rồi, còn đem theo mấy tên thuộc hạ. Chẳng lẽ mấy người này tới niệm xác bọn mày sao? Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo nghe lời này của Lôi công, thì cảm thấy rằng ông ta tưởng rằng hai người bọn họ đã xả rồi, chủ động tới chịu chết. Lôi công lúc này dùng ánh mắt lên người của Trần Ninh nói thẳng, mày chính là hung thủ Dùng thủ đoán bi ổi Tập kính sau lưng Hại chết em trai tao Trần Ninh Trần Ninh nắc đầu Không đúng Tôi là dưới ánh mắt của mọi người Đừng đừng chính chính Đích thân đánh chết em trai ông Sao có thể nói là Đánh lén chứ Tất cả mọi người có mặt Nghe thấy lời này của Trần Ninh Thì đều không kìm được Mà mở trừng mắt Không dám tin Mà lại nhìn thấy Trần Ninh Chết đến nơi con dám mạnh miệng ư? Một cỗ sát khí mạnh mẽ tản ra từ trên người của nội công, khiến cho trong lòng của mọi người ở trong đại sảnh đều không rét mà run. Ánh mắt của nội công dính chặt trên người của Trần Ninh, chậm giọng liền nói: "Dao Sẹo, tiến cậu ta lên đường." Sát thủ Kim Bài ở dưới trướng của ông ta, Dao Sẹo liền cười mỉa đứng ra, bước lớn về phía của Trần Ninh. "Tiểu đao, dám chống lại nội ca bọn tao?" Quan tài cũng đã chuẩn bị xong cho mày rồi. Mày nằm xuống cho tao đi. Giao xèo là mánh tướng ở dưới đứng đầu của đám thuộc hạ của nội công. Ở trong tay phụ trách mười mấy mạng người. Nội công ra lệnh một tiếng. Anh ta liền cười mỉa nhào về phía của Trần Ninh. Xoạt. Lúc anh ta đang ép tới của phía Trần Ninh thì đột nhiên đá một cướng. Nhanh như là chớp mà đá về phía sau đầu của Trần Ninh. Một cước đã phỡi đầu Trần Ninh. Một cước này cực kỳ nhanh, lực cũng cực kỳ mạnh, mơ hồ theo như tiếng gió mà đến. Mấy tên thuộc hạ có mặt của Lôi Công đều không nhìn được mà đồng loạt khen ngợi Giao Sẹo. Lại hại, lại hại nha, đá hay lắm, đá lát đầu nó da. Nhưng mà chính vào lúc này, thì Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, cũng đá ra một cước, tốc độ còn nhanh hơn Giao Sẹo và sức mạnh gấp hơn mấy lần của Giao Sẹo. Chân của trần ninh đá ra sau nưng, nhưng mà lại thẳng tới trước. Trần sát và lại đá trúng vào đầu gối của dao sẹo. xương gãy rằng sát một tiếng, chân phải của dao sẹo liền trực tiếp bị trần ninh đã kháy. Tiếng khen ngợi của đám thuộc hạ, của nội công, giống như là biến thành khen ngợi cho trần ninh. Á! Dao sẹo vừa kêu thảm một tiếng, cú đá thứ hai của trần ninh đã tới, đá trúng đầu của dao sẹo. Đám tội gạ trong đó của nội công đều chặn tròn mắt. Có chút không dám tin mà nhìn tới Trần Ninh. Giao dẻo vậy mà lại cứ như vậy đã bị Trần Ninh giết trong trước mắt. Ánh mắt kiêu ngạo của Đổng Thiên Bảo nhìn tới Trần Ninh. Đây chính là chiến thần trong lòng của anh. Tám người của Thạch Thanh, dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Ninh ra tay, nhưng mà bọn họ vẫn không nhìn được mà lại bị Trần Ninh làm cho kinh ngạc thêm lần nữa. Cứ giết người chỉ trong nháy mắt. Với tốc độ nhanh đến cực đỉnh, sức mạnh cực kỳ lợi hại, sạch sẽ và rất khoát. Khiến cho cái suy nghĩ của bọn họ vẫn là tiếp tục tăng cao, kích thích, đến ra đầu phải tê dần. Đáy nòng không ngừng niền điên cuồng hét lên, lợi hại quá rồi, quá là lợi hại rồi. Nơi công cũng không ngờ rằng Trần Đinh này có thể đánh bại được thuộc hạ, sao dẻo của ông ta. Ông ta có chút kinh ngạc. Có điều, lúc này thì ông ta lại từ từ đứng dậy, mắt nhìn chầm chầm vào Trần Ninh, giống như là làm quen với cả Trần Ninh một lần nữa vậy. Cười lạnh liền nói. <cười> xem ra, tao có chút xem thường mày rồi. Mày vậy mà, lại có thể đánh bại được rau xẻo. Vậy thì, để chính tao tiến mày lên đường là được rồi. Trần Ninh mỉm cười điện nói. Chúc mừng ông, có được vinh hạnh đích thân tôi ra tay đánh bại ông. Lôi công nghe thấy câu này của Trần Ninh thì nổi giận đùng đùng. lão tuyệt, khâu khí ngạo mạn quá nhỉ. Tao muốn xem xem, mày có thực lực mà ngạo mạn trước mặt của tao hay không. Ông ta nói rồi lại bước lớn về phía của Trần Ninh. Lôi công bước không nhanh cũng không chậm. Nhưng là mỗi một bước đi đều giống như là bước ở trên trái tim của tất cả mọi người. Mọi người cảm giác như rằng là một con mãnh thú phiến cổ đang bước tới. Chọn đúng người mà khán xé. Khóe miệng của Trần Đinh hơi có nhắc lên. Một tay đặt lên trên một chiếc quan tài ở bên cạnh. Hơi dùng lực ấn xuống. Lắp quan tài dày cộp giống như là quả bom nổ bay ra. Quét về phía của nôi công. Nôi công giật nảy người lên. Vội vàng nên cúi đầu. Tấm phán quan tài dày cộp xẹt qua đầu của ông ta. Nhưng mà ông ta vừa mới né tránh được một tấm phán quan tài. Chỉ cảm thấy rằng một bóng dáng xoẹt tới trước mắt mình, Trần Ninh vậy mà đã xuất hiện trước mặt của ông ta. Trần Ninh vươn tay phải ra, bóp nếp cổ của nôi công, một tay nhấc nôi công lên khỏi mặt đất. Nôi công cảm thấy rằng mình giống như là một con chim nhỏ, đã bị Trần Ninh bóp nếp cổ mà nhấc lên chỉ bằng một tay. Bàn tay bóp chặt cổ của ông ta giống như là một gọng kìm mạnh mẽ mà có nực. Mặc dù cho là ông ta có giấy ruộng như thế nào thì cũng không sẽ có cách nào thoát ra được. Trong sự kinh ngãi, hai tay ông ta hướng về phía của mắt của Trần Ninh mà cào. Muốn cào cho mù mắt của Trần Ninh, ép Trần Ninh buông ông ta xuống. Trần Ninh cười nảnh lên một tiếng, năm ngón tay dùng được rắc một tiếng, trực tiếp bóc vái cổ của nồi công. Nồi công lập tức mềm nhũn, giống như là bao tải bị hút hết không khí vậy. Trần Ninh tùy tay phung một cái thôi. Thi thể của nội công liền bay vào trong chiếc quan tài đã được mở nắp trước đó. Thản nhiên liền nói: người tìm chén tôi gặp nhiều rồi, đem theo quan tài đến tìm chén, thì vẫn là lần đầu tiên tôi phải gặp đó. Ông chết là phải thôi. Đám thuộc hạ đó của nội công, kẻ nào cũng sợ hãi tới mất mật. Hai chiếc quan tài nội công đem tới, một cái đựng dao sẹo, một cái đựng chính là bản thân của nội công. Nếu không phải cửa lớn đã khóa chặt. Đám thuộc hạ này đã sớm tranh nhau chạy trốn rồi. Ở trước mắt của đồng thiên bào và đám người thạch thanh nhìn Trần Ninh điên cuồng giống như là nhìn thấy thần thánh vậy. Cái gì mà là nhân vật lớn xã hội đen của tỉnh thành? Cái gì mà là lôi công khiến người thấy phải kếp sợ ở trong giới xã hội đen phía nam? Ở trước mặt của thiếu gia, chỉ là gà vườn chó kèm mà thôi, nói giết là sẽ giết. Trần Ninh đơn giản rất khoát mà đánh chết sao dẻo và lôi công. Lúc này anh để tay sau nưng đứng, đứng đó nhìn những người còn lại ở xung quanh nhàn nhạt nhìn hỏi Còn kẻ nào? Đến tiễn tôi lên đường không? Tiếp chiến Đám thuộc hạ đó của nội công nghe vậy thì sắc mặt vô cùng là kỳ dị Tiếp chiến Tiếp chiến cái sắm ấy Anh giao sẻo là thuộc hạ Kim Bài đứng đầu của nội công đã bị giết trong chớp mắt mà nội công hoành tráng ở trong xã hội đen của tỉnh thành nhiều năm dùng việc chiến đấu dũng mãnh mà thành danh cũng đã bị giết trong chớp mắt rồi. Đám tiểu bối chúng nó còn tiếp chiến, đùa cái gì vậy chứ? Đám thuộc hạ lầy của lôi công, đồng loạt ném hết vũ khí trong tay xuống, quỳ dạp xuống, đồng loạt nhìn cầu xin. Trần Thiếu, chúng tôi có mắt không thấy thái sơn, ngài đại nhân không so đo tiểu nhân, xin ngài tha cho chúng tôi đi. Đồng Thiên Bảo Hương Ảnh liền nói, bây giờ biết sợ rồi, lúc nãy các người đóng cửa này, khí thế bừng bừng mà bao vây bọn tôi đi đâu hết rồi chứ đám thuộc hạ của nội công kẻ nào thì cũng có mặt mày mõm hó chúng tôi sai rồi chúng tôi biết sai rồi tha cho chúng tôi đi đồng tiên bảo và mấy người thầy thanh nhìn tới trần anh cùng quí điện hỏi thiếu gia xử lý bọn chúng thế nào ạ nếu nào trên chiến trường có trộm giặc lớn gan dám tới xâm phạm phía bắc cảnh trần anh chưa bao giờ giữ lại tù binh có điều Đây cũng không phải là Bắc Càng, bây giờ cũng không phải là thời chiến. Trần Linh bình tĩnh để nói. Bọn bọn chúng đem quan tài và thi thể cút đi. Đám thuộc hạ đó của đôi công nghe vậy, thì biết được đặc xá, liền vội thu dọn hiện trường. Khiêng hai chiếc quan tài đựng thi thể của đôi công và sao dẹo, thê thảm mà rời đi. Đồng thiên bào nói nhỏ: Thiếu xa, tại sao lại tha cho bọn chúng vậy? Nếu tối nay bọn chúng được thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Trần Ninh cũng nhàn nhạt, nhạt để nói Tên cầm đầu đã bị giết rồi Đám tiểu tốt này giết hay không cũng không có sao Ngoài ra để cho bọn chúng đem tin tức Nội công bị giết về tỉnh thành Sau khi truyền rộng ra Thì cũng có thể làm cho khiếp sợ Cái đám vặt vãnh kia Tránh việc lúc nào cũng có người tới làm phiền phái Tháng ngày bình yên đoàn tụ Của người nhà và tôi Đồng thiết bảo cung quýnh để nói Yêu rồi ạ Ở trong dinh thự Tàu Kiến Bân Ông ta và mấy người của Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Minh đang chuẩn bị mở xâm bánh để chúc mừng ngày chết của Trần Ninh và cả động Thiên Bảo nữa chứ. Nhưng mà bọn họ đột nhiên nhận được tin tức đám người của Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã bình yên vô sự mà rời khỏi Quan Vân Sơn Giang. Còn về nôi công thì nghe nói rằng đánh không nổi với cả Trần Ninh đã bị Trần Ninh đánh chết rồi. Mà thuộc hạ của nôi công thì đã đem thi thể của nôi công về tới thiên hải tỉnh thành ngày ở trong đêm. Tào Kiến Minh và đám người tống trọng Hồng tống trọng bình nhận được tin tức kinh người này, đôi mắt nhìn nhau đều không khó dám tin. Rất lâu sau, Tào Kiến Minh mới mở miệng hùng hổ nói: "Mẹ nó, Con tưởng nội công đại hại tới cỡ nào, thì ra chỉ là con hồ sể, nhiều thua hạ như vậy, mỗi tên một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết Trần Ninh rồi. Anh ta lại tay đôi với cả Trần Ninh, còn bị Trần Ninh đánh chết đúng là cái đồ ngu." Tống Trọng Hùng thì cũng què khổ nên nói. Nghe nói thân thủ của nội công rất lợi hại. Lần này có lẽ chủ quan sơ sót đã bị Trần Ninh, một tên tiểu bối, sinh sau đẻ muộn, ăn mày mà đánh chết não. Tên não nàng này rồi. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 8 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9 nhé.